Chào mừng các bạn đến với tập thứ 20 màn tên Vòng tròn Thèn Chốt nằm trong bộ truyện viền lão quái kỳ án của tác giả Lạc Lâm Làng. Trong tập trước, thành viên số 54 trưởng đại quần bị bắt cóc do tình cờ chứng kiến hành vi phạm tội của kẻ ác. Kết cục sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Mỗi hận cướp vợ mỗi thủ tố cáo khiến chủ hoài đồng không thể yên giấc thế là hắn đã lên một kế hoạch giết người trong thời gian làm bảo vệ ở khu chung cư này chủ Hoài đồng đã tìm hiểu tất cả các góc khuất ở đây hắn cũng nắm rõ thời gian đi về của lý viêm Kiệt thế là hắn bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch giết người của mình trước khi phạm tội chủ hoài đồng đã từng học 2 năm về điện dân dụng cho nên hắn đã cố ý tạo ra sự cố điện giữa tòa nhà số 15 và tòa nhà số 17 chính là để nhân viên kỹ thuật sẽ lơ là bất cần, tạo thành thói quen đối với việc trục trặc kỹ thuật này. Dựa theo kế hoạch của hắn, sau khi đã chuẩn bị tất cả thỏa đáng, đêm hôm qua, hắn nhân dịp Lý Viêm Kiệt đi ra ngoài đã ra tay đầm chết gã, sau đó nhờ vào bóng đêm đỡ người xuống bãi đỗ xe, ném gã vào trong giếng nước mà hắn đã tìm thấy trước đó. Chủ Hoài Đông đoán rằng giếng nước đó chưa đến mùa hè sẽ không có ai mở ra, cho nên hắn đã gửi đơn xin thôi việc cho công ty quản lý chuẩn bị nghỉ Tết sẽ về nhà đợi đến mùa hè năm sau thi thể mới được phát hiện thì hắn đã cào chạy xa bay rồi lúc đầu Chu Hoài Đông tưởng rằng tất cả đã chu toàn nhưng hắn lại không ngờ rằng khi thực hiện kế hoạch lại xuất hiện tên ôn thần Trương Đại Quân này mặc dù trong thời gian hắn di chuyển xác chết đúng là không bị ai phát hiện ra nhưng Trương Đại Quân mũi thính như chó Lại ngửi được mùi máu trên đất mà đi theo Ban đầu Chủ Hoài Đông Cũng không để ý đến Trường Đại Quân Chỉ coi anh ta như con ma men Không tìm được đường về nhà Nói bừa vài câu rồi đuổi đi là xong Nhưng không ngờ Trường Đại Quân lại không dễ lừa Cứ thế lào đảo đến gần xe chở rác Mà hắn đang tạm thời giấu thi thể trong đó Chủ hải Đông Thấy Trường Đại Quân đã sắp nhìn thấy thi thể liền quyết định Hoặc là không làm Mà đã làm thì làm đến cùng. nên mới đâm mấy dao vào bụng trường đại quân. Đêm hôm đó, sau khi phẫu thuật xong không lâu, thì đại quân tỉnh lại. Anh ta nói, sau khi bị ném xuống giếng nước không lâu đã tỉnh hẳn rượu, nhưng vì không gian trong giếng quá nhỏ, anh ta đã thử mấy lần nhưng vẫn không trèo lên được. Sau đó trong lúc mơ hồ, anh ta cũng nghe thấy tiếng viên mộc giã, nhưng khi đó anh ta đang tưởng mình nằm mơ. Sau khi trải qua chuyện này, trường đại quân chỉ tay lên trời thề. Nói sau này mình sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Mặc dù những người khác chỉ nghe chứ không tin, nhưng vẫn đồng ý giám sát anh ta thực hiện lời thề này. Đợi đến khi trường đại quần ngủ say, cũng đã qua nửa đêm. Đoàn phòng sắp xếp trường khai ở lại chăm sóc anh ta, còn những người khác thì về nhà đi ngủ. Lúc này viện mục giả mới nhớ đến Diệp Dĩ Nguy, bèn vội vàng gọi điện cho anh ta, hỏi xem bây giờ anh ta đang ở đâu. Giọng Diệp Dĩ Nguy có vẻ mệt mỏi, mất một lúc mới nói, Cậu xong việc chưa? Ra đây Tôi đưa cậu về nhà Viên mục dã chạy ra ngoài bệnh viện Thì nhìn thấy Diệp Dĩ Nguy dừng xe bên ngoài Cậu nhanh chóng mở cửa xe ra và bảo Tay anh bị thương để tôi lái cho Diệp Dĩ Nguy cũng không khách giáo Xuống xe bước qua ngồi lên ghế lái phụ Sau khi lên xe Viên mục dã hỏi anh ta Xe của anh không phải đỗ dưới khu trung cư nhà anh đại quân à Diệp Dĩ Nguy dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi Tôi bảo đồng nghiệp ở đội 6 lái về Không thì ngày mai lại phải qua đó lấy. Anh chờ trong xe từ lúc đó à? Sao không bảo tử lệ cho người đưa anh về? Xong mặt Diệp Diễn Nguy tái nhợt. Sau khi nghe Viền Mộc dã nói thì ngáp một cái như ngái ngủ. Tôi nghĩ giờ này cậu khó đón được xe về nhà. Không nói nữa, tôi đi ngủ trước đã. Viền Mộc dã hiểu được khi nãy Diệp Diễn Nguy vẫn đang ngủ trong xe. Có lẽ vì mất máu quá nhiều nên đầu óc choáng váng mệt mỏi. Nghĩ như vậy, cậu bèn gọi điện thoại cho tử lệ. Viện mộc giã nói thẳng Anh tử, hai ngày tới trong đội có nhiều việc không? Tôi thấy tình trạng của pháp y Diệp có vẻ hơi yếu Muốn xin cho anh ấy nghỉ hai hôm Tờ lệ ngẫm nghĩ rồi trả lời Ngày mai thì không có việc gì Cậu cứ để cho cậu ta nghỉ ngơi cho khỏe Việc ngày mai để lão bạch lo Tôi thấy tay cậu ta bị thương không nhẹ đâu Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi Sau khi viện mộc giã cúp điện thoại Thì nhìn sang Diệp dĩ nguy Trong lòng vẫn thấy áy náy Nếu như mình không gọi anh ta đến thì anh ta sẽ không bị thương. Chuyện khiến viên mục dã đau đầu nhất trong đời chính là thiếu nợ ân tình của người khác, hơn nữa lại còn là loại không thể nào trả lại. Lái xe đến dưới nhà Diệp Dĩ Nguy, viên mục dã nhẹ nhàng đánh thức anh ta dậy. Đến nhà anh rồi. Diệp Dĩ Nguy mở mảng tỉnh lại, đẩy cửa ra rồi xuống xe. Viên mục dã thấy anh ta đi không vững, vội vàng khóa xe rồi đỡ xuống. Lúc nãy tôi đã gọi điện xin nghỉ cho anh rồi, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Diệp Diễn Nguy ngẩng đầu nhìn viên mục Dã. Tờ lệ đồng ý rồi à? Ở đội còn có việc đang chờ tôi. Còn cả thi thể của Lý Viêm Kiệt. Có lẽ ngày mai phải kiểm tra thi thể làm báo cáo. Viên mục Dã không vui nói. Trong đội đâu phải chỉ có mình anh là pháp y. Anh ấy đã đồng ý cho anh nghỉ thì không cần nghĩ đến công việc nữa. Anh nhớ kỹ, trái đất này có thiếu ai thì cũng vẫn quay bình thường. Bình thường viên mục Dã nói chuyện luôn bình tĩnh, không nóng không lạnh, rất hiếm khi thể hiện cảm xúc ra mặt. Diệp Dĩ Nguy thấy cậu vừa rồi rõ ràng hơi tức giận nên vừa cười vừa nói: "Được được được, cậu nói thế nào thì là thế đó." Sau khi vào nhà, Viên Mộc Dã đỡ Diệp Dĩ Nguy ngồi xuống ghế sofa, sau đó quay người đi vào bếp. Viên Mộc Dã nửa đùa nửa thật: "Pháp Y Diệp, xin hỏi mất máu nhiều thì uống gì?" Diệp Dĩ Nguy khẽ cười sau đó mệt mỏi nói: "Cho tới cốc sữa, thêm một thìa đường cát." Viên Mộc Dã nhẹ nhẹn rót sữa vào cốc. sau đó cho vào lò vi sóng làm nóng. Nhưng sau khi hâm sữa xong quay ra thì thấy Diệp Dĩ Nguy đã ngủ tiếp đi rồi. Viên Mộc Giã cầm cốc sữa bò do rượu một lúc, cuối cùng vẫn chọn đánh thức Diệp Dĩ Nguy dậy để anh ta uống sữa xong rồi ngủ tiếp bởi vì anh ta vừa bị mất máu cho nên một lúc nữa sẽ thấy khát nước. Sau khi Viên Mộc Giã đỡ anh ta về giường cẩn thận thì đặt một cốc nước ở đầu giường anh ta. Đợi đến khi Viên Mộc Giã rời khỏi nhà Diệp Dĩ Nguy đã là 4 giờ sáng lúc này cậu mới nhớ đến trong nhà mình vẫn còn con thú cưng đang chờ mình về cho ăn, thế là sau khi khóa cửa cẩn thận, cậu xuống lầu rồi lái xe Diệp Dĩ Nguy về nhà mình. Hôm nay cậu về muộn, Kim Bảo đợi mãi không thấy Viên Mục Dã về, đành ôm bụng đói chui vào trong ổ. Sau khi Viên Mục Dã vào nhà, Kim Bảo chỉ mở mắt ra liếc một cái rồi lại làm bộ không nhìn thấy mà nhắm mắt lại. thấy vậy Viên Mục Dã thầm buồn cười, không ngờ con chó này còn biết giận dỗi. Cậu vội vào nhà mở cho nó một hộp thịt hộp mà lần nào thử cũng thiêng, sau đó lặng lẽ đặt bên cạnh ổ chó. Quả nhiên con chó này ngửi thấy mùi thơm của đồ hộp là lập tức nhảy ra khỏi ổ, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trong lòng viên mục giã ít nhiều thấy hơi hụt hẫng Trên thực tế, tính chất công việc hiện giờ của cậu chẳng thích hợp để nuôi chó một chút nào. Nhưng kim bào do người kia nhờ và cậu, cho dù không thích hợp, cũng phải nuôi đến khi anh ấy trở về mới được. Thu xếp xong thức ăn trong ngày hôm nay cho Kim Bảo, cũng đã hơn 6 giờ sáng. Viên mộc Dã lại hối hả chạy đến nhà của Diệp Dĩ Nguy, tình trạng hiện giờ của anh ta không thể không có ai chăm sóc được. Nếu là trước kia, lúc này viên mộc Dã đã mệt mỏi như chó từ lâu rồi, nhưng bây giờ tinh thần cậu vẫn rất sáng láng, chẳng hề cảm thấy buồn ngủ tí nào. Khi viên mộc Dã chạy đến nhà của Diệp Dĩ Nguy, anh ta vẫn còn ngủ say trong phòng. Sau khi xác định anh ta sẽ không tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn, Viện Mộc Giã ra chợ bán thức ăn gần đó Mua một số nguyên liệu nấu ăn Bổ máu dưỡng sinh Bỏ hết mấy thứ này và nồi hầm xong Cậu lại nhớ tới chuyện Ngày hôm qua mình đã nói muốn thay phiền Chăm sóc đại quân với bọn trường khai Nhưng bây giờ cậu lại chẳng đi được Vì thế đành phải gọi điện thoại cho đoàn phong Kể lại tình hình của Diệp Dĩ Nguy Đoàn phong bảo cậu đừng lo lắng Phía đại quân đã có mấy người bọn họ Hơn nữa lần này Diệp Dĩ Nguy Bị thương hoàn toàn là vì hỗ trợ đi tìm Đại Quân, số 54 bọn họ. nhất định phải gánh ơn nghĩa này sau khi làm xong mọi chuyện Diệp Dĩ Nguy vẫn chưa tỉnh một mình viên mục giã nhàn quá hóa chán nên bắt đầu quan sát cách bày biện ở phòng khách nhà anh ta cậu ngắm mãi rồi bị một bức tường treo toàn các bức ảnh thu hút trên đó phần lớn đều là ảnh Diệp Dĩ Nguy chụp một mình khi đi chơi nghỉ phép còn có nhiều tấm là tự chụp bởi vậy có thể thấy được Diệp Dĩ Nguy giống với viên mục giã đều là kiểu người thích cô độc một mình Điểm khác nhau duy nhất là Mặc dù hai người bọn họ đều sống rất cô độc Nhưng Viên mục giã lại không tận hưởng sự cô độc này Cho nên rất hiếm khi cậu đi du lịch một mình Mà Diệp Dĩ Nguy thì khác Nhìn là biết anh ta rất biết tận hưởng cuộc sống Còn Viên mục giã lại sống như tu khổ hạnh vậy Đột nhiên Một tấm ảnh chụp hơi hơi phỏng lên Khiến Viên mục giã chú ý Không phải cảnh vật trong ảnh rất mê người Mà là bên dưới tấm ảnh này Rõ ràng còn đè lên thứ gì đó Xuất phát từ lòng tò mò, viên mục dã nhẹ tay nhấc bức ảnh bên trên lên, quả nhiên cậu nhìn thấy bên dưới còn một tấm ảnh khác. Đó cũng không phải là một tấm ảnh hoàn chỉnh, mà là tấm ảnh đã bị người ta xé chỉ còn một nửa, điều khiến viên mục dã giật mình là đây là tấm ảnh duy nhất Diệp Dĩ Nguy chụp chung với người khác, chỉ tiếc một nửa kia đã bị người ta xé mất rồi. Viên mục dã kinh ngạc, nhìn chăm chú tấm ảnh này chừng một phút đồng hồ. Trong ảnh, Diệp Dĩ Nguy cười rất vui vẻ, Một bàn tay của người đàn ông trưởng thành đặt trên bờ vai anh ta rất tự nhiên, nhưng lý do khiến viên mục dã kinh ngạc không phải bởi vì bàn tay đó, mà là chiếc áo gió màu xám diệp dĩ dị Nguy mặc lúc ấy. Viên mục dã không có bất cứ nghiên cứu gì về thời trang, càng không biết quần áo diệp dĩ dị Nguy mặc hàng ngày có nhãn hiệu gì, nhưng cậu có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với chiếc áo gió màu xám này, bởi vì cậu đã từng thấy tên sứ giả nhà trời mặc kiểu áo gió giống vậy không chỉ một lần. Đương nhiên kiểu dáng quần áo tương tự cũng không thể nói lên điều gì, cho nên viên mộc dã nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ mà bản thân cậu cũng cảm thấy hơi hoang đường kia, sau đó nhét tấm ảnh trở lại chỗ cũ. Nếu Diệp Dĩ Nguy trên nó bên dưới tấm ảnh khác thì dĩ nhiên là không muốn nhìn đến nó nữa. Có lẽ người còn lại trong ảnh đã từng mang đến một khoảnh ký ức rất vui vẻ cho anh ta cũng không biết chừng, dù sao mỗi người đều có quá khứ của riêng mình. Lúc gần đến giữa trưa, Diệp Dĩ Nguy mơ màng ra khỏi phòng. Viện mộc dã vội qua đỡ anh ta đến ghế sofa. Anh cảm thấy thế nào? Diệp dĩ nguy nở nụ cười hơi bất đắc dĩ. Vừa qua 30 tuổi là tôi đã cảm thấy thể chất của mình rõ ràng không được như xưa. Nếu vào 10 năm trước, chảy tí máu như vậy nào có là gì? Viện mộc dã yên lặng chờ anh ta nổ xong mới thở dài nói. Tôi có hầm canh bổ máu trong phòng bếp, anh có muốn uống không? Diệp dĩ nguy đáp bằng giọng lười biếng. Đương nhiên là muốn, nếu không chẳng phải để cậu phí công à? Thật ra viên mục giã cũng không biết hầm mấy thứ này, cậu cũng học đến đâu làm đến đó, nấu theo công thức trên mạng, còn có uống được không, trong lòng cậu thật sự không nắm chắc lắm. mày mà cậu thấy Diệp Dĩ Nguy uống một hớp rồi, trên mặt cũng không xuất hiện biểu cảm gì khác thường, như thế chứng tỏ canh cậu nấu, dù không coi là ngon miệng, nhưng chắc chắn không khó nuốt. Uống canh xong, Diệp Dĩ Nguy mềm quặt dựa lên ghế sofa, anh ta nói, đồng nghiệp của cậu thế nào rồi? Cậu nấu canh khá lắm Dù sao tôi cũng không uống hết, cậu có cần đưa đến cho anh ta một ít không?" Viên Mộc Dã cũng nghĩ thế, nhưng cậu lại không yên tâm để Diệp Dĩ Nguy ở nhà một mình nên cậu hơi do dự. "Một mình anh ở nhà có được không?" Diệp Dĩ Nguy bật cười, "Tôi chỉ bị thương cánh tay chứ đâu phải tàn phế, cậu mau đi làm việc mình cần làm đi thôi." Nghe vậy Viên Mộc Dã cười hỏi, "Vậy chưa anh muốn ăn cái gì, tôi nấu cho anh." Diệp Dĩ Nguy suy nghĩ rồi đáp, "Ăn ít cháo đi." Tôi muốn ăn thành đạm một chút. Tuy rằng ngoài miệng Diệp Dĩ huy nói mình không sao, nhưng viên mục dã vẫn không quá yên tâm. Cuối cùng cậu phải nhìn Diệp Dĩ huy trở về phòng ngủ nằm xuống, rồi mới mang bình giữ ấm đến bệnh viện. Viên mục dã mới vừa bước vào phòng bệnh, đã thấy Trường Đại Quần đang mỗi tay một cái bánh bao ăn ngon lành. Anh ta thấy viên mục dã tới bền cười nói Sao cậu lại tới đây? Phía pháp y Diệp không cần cậu chăm sóc nữa à? Viên mục dã cười nâng bình giữ ấm trong tay lên. tôi nấu canh bổ máu mang đến để anh bồi bổ. nghe vậy đại quần bĩu môi nói với trường khải ở bên cạnh, xem nhóc viện người ta đi. còn biết đưa canh đến cho anh. nhìn lại cậu chỉ biết mua cho anh nửa ký bánh bao. mà mẹ nó còn là bánh bao chay nữa chứ. trường khải tức giận nói, bác sĩ nói mấy ngày này anh không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, có bánh bao ăn là tốt rồi. sau này đi đường có gặp chuyện không liên quan đến mình thì trốn xa một chút đi. nếu không phải bọn em cảnh giác, sợ là giờ này anh đã thối um ở dưới giếng nước kia rồi. Đại quân lại cằn nhằn, xéo đi, dù gì anh cũng là bệnh nhân, nhanh nhanh múc cho anh bắt canh, ăn bánh bao khổ đến mức sắp nghẹn chết rồi đây này, cậu cũng không biết mua bát cháo cho anh nữa. Viên mộc dã thấy tinh thần của anh ta cũng tốt, nên cười bảo Trường Khai, cậu ra xe ngủ một lát đi, tôi ngồi với anh đại quân một lúc. Trường Khai nhìn giờ rồi nói, thế cũng được, tôi ra xe chầm mắt một lát, lúc anh đi thì gọi tôi dậy. Thấy Trường Khai đi rồi, đại quân mới hơi ngợ ngùng nói với viên mộc lần này đều do bản thân anh không cẩn thận. hai bạn của cậu cũng bị thương, xin lỗi nhá. viên mộc giã duỗi tay sốc chăn của đại quần lên, liếc vết thương trên bụng anh ta, sau đó thở dài. mày nhờ anh mạng lớn đấy. có điều sau này anh vẫn nên uống ít rượu đi một chút thì hơn. trưởng đại quần nói với sắc mặt hơi tối tăm. cậu cũng biết rõ tình trạng của anh mà. mấy năm này anh vẫn sống lừa mình dối người, mà mấy thằng nhóc kia cũng làm bậy hùa theo anh. anh ghi nhận tấm lòng ấy. Nhưng thật sự là anh không chấp nhận được cái chết của Lan Lan. Ít nhất anh phải biết được lý do thật sự khiến cô ấy nhảy lầu. Anh không tin cô ấy sẽ tự tử chỉ vì chút chuyện vớ vẩn ấy. Viên mục dã cảm thấy cảm xúc của Trường Đại Quân hơi kích động, bèn vỗ tay anh ta và nói, tôi hiểu tâm trạng của anh, nếu anh tin tưởng tôi, hãy kể tỉ mỉ cho tôi nghe chuyện năm đó đi. Đôi khi người đứng xem, nhìn rõ hơn người trong cuộc. Đôi mắt của Trường Đại Quân hơi ửng đỏ, anh ta chùi mạnh khuôn mặt, Rồi từ từ kể lại chuyện cũ năm xưa Khiến anh ta đau đớn đến mức không muốn sống nữa Năm đó trường đại quân là thành viên duy nhất của gia đình số 54 Vợ của anh ta, Tống Lan Là một y tá của bệnh viện trung tâm thành phố Hai người là bạn học hồi cấp 3 Từ lúc đi học, quan hệ của cả hai đã rất tốt Cho nên sau khi trưởng thành cũng đến với nhau một cách tự nhiên Tính chất công việc của số 54 khá đặc thù Nên thường xuyên phải đi công tác ở nơi khác Hơn nữa phần lớn thời gian chỉ cần vừa đi làm việc là bật vô ẩm tín mà kệ trong nhà có chuyện gì đều không thể liên hệ được. Vì vậy mà Trương Đại Quân và Tống Lan hay cãi nhau vì việc này. Thật ra cũng không thể trách Tống Lan nổi giận. Ai có cuộc sống bình thường mà lại thích ông chồng cứ hở ra là chơi chó mất tích. Hơn nữa, thỉnh thoảng Trương Đại Quân còn trở về với người đầy vết thương làm Tống Lan vừa tức giận vừa đau lòng. Mọi người trong số 54 đều biết hoàn cảnh của gia đình Đại Quân cho nên mỗi lần Chỉ cần hai vợ chồng họ giận nhau Hai đứa trường khai và hoắc nhiễm Lại đưa ra mấy ý kiến ngũ tàu Để anh ta về dỗ dành vợ Cái bánh kèm dùng nhàm sô-cô-la Cũng bắt nguồn từ đó mà ra Vào ngày xảy ra chuyện Đoàn người của số 54 vừa mới đi công tác Từ nơi khác về Vụ án lần đó hơi khó khăn Nhóm bọn họ cũng vào sinh ra từ mấy phen, Cho nên sau khi mọi người trở về bền đề nghị buổi tối đến xuân phòng tụ họp Vui vẻ một chút Nhưng mọi người đều biết tính của vợ đại quân Vì thế để cho anh ta về nhà dỗ Tống Lan trước, sau đó dẫn cô ấy cùng tới Xuân phòng ăn cơm. Ai ngờ buổi tối lại chỉ có một mình Trường Đại Quân tới. Mấy người bọn họ đều ngầm hiểu rõ mà không nói ra. Họ biết, có lẽ hai người này lại cãi nhau rồi. Thật ra đừng thấy bình thường Trường Đại Quân luôn ngoan ngoãn nghe theo Tống Lan, nhưng anh ta cũng có tính nết của mình. Trong một số việc, anh ta càng giữ vững nguyên tắc của mình hơn. Ví dụ nhiều việc từ chức ở số 54, Không biết Tống Lan đã đề cập chuyện này với Trường Đại Quân mấy lần, nhưng đều bị anh ta gạt phát đi. Lần này đi công tác về, Tống Lan lại nhắc tới lần nữa. Trường Đại Quân nghe xong thì từ chối thẳng. Bởi vậy mà hai người cũng cãi nhau to một trận. Trường Đại Quân tức giận sập cửa bỏ đi, đến thằng Xuân Phong ăn cơm. Nhưng chẳng được bao lâu, Trường Đại Quân lại đột nhiên nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ, bảo anh ta lập tức về nhà gặp mặt vợ lần cuối cùng. Mới đầu Trường Đại Quân còn không tin. cho rằng đây lại là lừa đảo quất điện thoại. Ai ngờ một lát sau, anh ta cứ đứng ngồi không yên, không chỉ trong lòng hốt hoảng, mí mắt phải còn rất liên hồi, cứ có cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra. Vì thế anh ta cũng không rảnh để lo bị đám mấy người trường khai cười nhạo, mà ra ngoài gọi xe taxi chạy về nhà. Trường Đại Quân nói với viền mộc dã, cả đời này anh ta đều không quên được cảnh xảy ra vào đêm đó. Khi anh ta về đến nhà, nhìn thấy Tống Lan ngồi ở trên ghế sofa bình yên không có chuyện gì, Trong lòng anh ta lập tức thở vào nhẹ nhõm, anh ta vội vàng nói một đống lời âu yếm, muốn rõ dành cho cô ấy vui. Kết quả, Tống Lan lại có thái độ khác thường, cô ấy chẳng hề có phản ứng gì với những lời Trường Đại Quân nói. Ban đầu anh ta cũng không nhận ra vợ có gì lạ thường, cho đến khi Tống Lan đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, anh ta mới thấy hình như có cái gì đó hơi lạ lạ. Nhưng điều khiến Trường Đại Quân không thể nào ngờ là, Tống Lan lại đột ngột chạy ra ban công sau đó nhảy xuống mà không quay đầu lại. Bản thân anh ta hiểu rõ vợ của mình Tống Lan tuyệt đối sẽ không nhảy lầu tự tử bởi vì hai vợ chồng cãi nhau. Còn cả tin nhắn lạ lùng kia nữa rốt cuộc là ai đã nói trước cho Trường Đại Quân biết rằng Tống Lan muốn tự tử. Sau vụ việc số 54 điều tra số điện thoại di động kia thì thấy nó là thẻ SIM không đăng ký cho nên về cơ bản họ không thể điều tra ra được lúc ấy rốt cuộc. là ai gửi tin nhắn cho Trường Đại Quân Tuy Trường Đại Quân có chết cũng không tin Tống Lan sẽ tự tử nhưng đích thực là cô ấy đã nhảy xuống ngay trước mắt anh ta cho nên về cơ bản anh ta không đưa ra được chứng cứ chứng minh không phải Tống Lan tự tử thậm chí cả lý do giết người cũng không có Tống Lan chỉ là một y tá nhỏ ở khoa cấp cứu của Bệnh viện Trung tâm Thành phố Cô ấy nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc tính cách cũng khá rộng rãi rất hòa thuận với đồng nghiệp và người bệnh cũng không đắc tội với ai Cho nên đến giờ Trương Đại Quân vẫn không nghĩ ra Rốt cuộc là ai muốn hại chết cô ấy chứ Trong mấy năm sau khi Tống Lan chết Trương Đại Quân chỉ cần uống say Là sẽ mơ thấy cảnh xảy ra đêm đó Anh ta vẫn tự trách mình thậm tệ Nếu hôm đó mình không rời khỏi nhà Có lẽ Tống Lan sẽ không phải chết Nhưng trên đời này Nào có bán thuốc hối hận đâu Cho nên ở trong tiềm thức Anh ta không chịu chấp nhận cái chết của Tống Lan Thậm chí cố tình giả vờ chuyện đó chưa từng xảy ra Mấy người của số 54 đều không đành lòng nhìn anh ta tiếp tục sa sút tinh thần nên họ giữ gìn lời nói dối tốt đẹp này cùng với anh ta. Trong những người của số 54 chỉ có đoàn phong không đồng ý việc Trường Đại Quân vẫn tiếp tục lừa mình dối người như thế. Bởi vì trong mắt anh ta chuyện đã xảy ra rồi thay vì trốn tránh chẳng bằng dũng cảm đối mặt. Mặc dù đối với Trường Đại Quân mà nói điều này hơi tàn nhẫn nhưng lại có thể khiến anh ta loại bỏ thịt giữa một lần nữa đối mặt với cuộc sống. Nhưng có một vấn đề nếu không giải quyết, đại quần sẽ mãi mãi không thể thật sự buông bỏ mọi thứ trong quá khứ. Đó chính là chân tướng việc Tống Lan nhảy lầu. nghe trương Đại Quần nói xong từ đầu đến cuối vụ Tống Lan tự sát viên mục giã lâm vào trầm tư trước mắt xem ra cho dù là trương Đại Quần hay nhóm đoàn phong chắc họ đều không biết trước khi chết Tống Lan đã từng gặp một người đàn ông xa lạ. Chuyện này chắc chắn là một vòng tròn thên chốt trong vụ việc Tống Lan tự sát Hoặc phải nói Nó là lý do trực tiếp dẫn đến việc cô ấy nhảy lầu. Nghĩ đến đây, viên mục giả nặng nề hỏi đại quân. Lúc ấy các anh đang làm vụ nào? Có để lại vấn đề gì khá phiền phức không? Trường đại quân cẩn thận suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Không thể nào, lúc ấy bọn anh cùng đến một vùng núi lớn của Quý Châu để điều tra vụ quỷ núi. Sau đó chứng thực quỷ núi là một loài vượn biến dị gen. Kể cả có để lại vấn đề gì cũng không thể liên lụy đến Tống Lan được. Viên mục giã thầm nghĩ Nếu thật sự đơn giản như lời Trường Đại Quân nói Thì đúng là không thể có liên quan đến Tống Lan Nhưng nếu vấn đề không ở chỗ công việc của Trường Đại Quân Vậy chỉ có thể là ở chỗ Tống Lan Viên mục giã hỏi Thế phía Tống Lan thì sao Lúc đó chị ấy có gặp chuyện gì đặc biệt không Ai ngờ Trường Đại Quân lại đáp với vẻ mặt ấy nấy Lúc ấy anh thường xuyên đi công tác Thời gian ở nhà không nhiều lắm Cho nên cô ấy rất ít nói chuyện ở đơn vị với anh Là do anh không quan tâm cô ấy đầy đủ Nên cô ấy mới xảy ra chuyện Đều do tại anh không tốt Viên mộc dã thấy trường đại quân lại sắp bắt đầu Hình thức tự trách Cậu bèn đặt tay lên vai anh ấy Anh đại quân, thật ra có một việc Mà tôi vẫn chưa nói về anh Chủ yếu là vì lúc ấy thấy trạng thái của anh không tốt Cho nên tôi cũng không biết Nên mở miệng với anh như thế nào Hiện giờ, nếu anh đã có thể đối mặt Với cái chết của Tống Lan Tôi cảm thấy cũng đã đến lúc anh nên biết chuyện này rồi Trường Đại Quân sững sốt, anh ta mờ mịt nhìn về phía viên mục giã và nói Chuyện gì? Viên mục giã nghiêm mặt Trước khi tôi nói, anh cần phải bảo đảm với tôi rằng Mình không được xúc động, phải kiêm chế được cảm xúc của mình Hơn nữa có thể bình tĩnh nghe tôi phân tích Trường Đại Quân lập tức nhận thấy có thể viên mục giã biết một số tin tức vô cùng quan trọng Vì thế anh ta gật đầu thật mạnh Được, anh nghe cậu hết Đừng thấy Trường Đại Quân đã cảm đoàn về viên mục giã Nhưng nói thật trong lòng cậu cũng chẳng nắm chắc tí nào Không biết nói chuyện này cho đại quân biết là đúng hay sai Nhưng viên mộc giã thật sự không muốn nhìn thấy anh ta tiếp tục lừa mình dối người như vậy nữa Có lẽ đoàn phòng nói rất đúng Chỉ có loại bỏ thịt giữa mới có thể làm đại quân sống lại được Sau đó, trong ánh mắt chờ mong của trường đại quân Viên mộc giã từ tốn nói Thật ra, tôi đã đọc được từ trường tư duy còn sót lại của chị Tống Lan ở nhà anh Trong đoạn trí nhớ trước khi chết của chị ấy tôi nhìn thấy đã từng có một người đàn ông xuất hiện ở nhà của anh. Không thể nghi ngờ gì nữa, đối với trường đại quần mà nói, chuyện này là một quả bom hạng nặng rơi vào lòng anh ta, khiến anh ta kinh hãi tới mức không biết làm sao. từ người ra cả buổi rồi, anh ta mới hỏi một cách nặng nề. Ý của cậu là, lan lan nhảy lầu vì người đàn ông khác. nghe anh ta nói như vậy, viên mộc dã đoán là có thể anh ta hiểu lầm mình bị cắm sừng, vì thế cậu vội vã giải thích. Không phải, không phải. Anh hiểu lầm rồi, người kia không có bất cứ quan hệ tình cảm gì với chị Tống Lan. Nhưng mà sự xuất hiện của gã cuối cùng lại làm cho chị ấy nhảy lầu. Trường đại quần nghề mà hai mắt đỏ ngầu. Người kia là ai? Tại sao gã muốn hại chết Lan Lan? Về một giã lấp đầu. Đây cũng là một lý do khác khiến tôi không nói cho anh biết. Tôi không nhìn thấy rõ gương mặt của gã đó. Cũng không biết tại sao gã muốn hại chết chị Tống Lan. Nhưng mà tình huống của chị Tống Lan rất giống với một người bạn của tôi đã qua đời trước kia. Cho nên tôi có lý do để tin rằng Ất hẳn chị ấy đã bị cuốn vào một vài sự việc nào đó Nên mới có thể bị người ta diệt khẩu Trường Đại Quân nói gần như suy sụp Một y tá khoa cấp cứu như cô ấy Có thể bị cuốn vào việc gì Mà lại phải bị diệt khẩu chứ Viền Mộc Giã biết chuyện này Đúng là khó làm người ta có thể tiếp thu Vì thế cậu nhẹ nhàng vỗ về Trường Đại Quân Trước hết anh đừng kích động Dưỡng thương cho khỏi đã Vì tôi cũng có liên lụy vào vụ án của bạn tôi Nên không tiện ra mặt điều tra Nhưng tôi và chị Tống Lan chưa từng gặp mặt nhau Cho nên tôi đi điều tra Chắc sẽ thuận tiện hơn nhiều Đại quân, nếu anh tin tôi Tôi có thể giúp cùng điều tra chuyện này Bởi vì là một người đứng ngoài Nên tôi sẽ bình tĩnh hơn anh khi gặp phải vấn đề gì đó Quan sát mọi chuyện cũng sẽ thấu đáo hơn Tự bản thân trường đại quân Cũng hiểu rõ điều này Bây giờ viên mục dã chịu giúp anh ta Tất nhiên là không thể tốt hơn như vậy anh ta bền túm lấy tay áo Của viên mục dã và nói Viên Anh cũng không biết nên nói gì để cảm ơn. Anh... Viên mộc giã chèm ngàng lời anh ta. Vậy đừng nói nữa. Chuyện này đã qua ba năm, cho nên chắc chắn không phải trong một chốc một lát là có thể điều tra rõ. Nếu sau này anh có nhớ ra điều gì khác thường về chị Tống Lan, thì nhớ là nhất định phải nói cho tôi biết kịp thời. Trường Đại Quân vội gật đầu. Được, cậu cứ yên tâm. Hai người đang nói thì thấy hoang Nhiễm và Tăng Nam Nam đề cờ đi vào. Bọn họ nhìn thấy viên mục dã trong phòng bệnh. Là biết chắc Trương Khai lại trốn ra chỗ nào lười biếng rồi Hoặc nhiễm thắc mắc Sao anh lại tới đây Phạm Y Diệp không sao rồi à Trương Khai lại chạy đi đâu rồi Viên Mộc Dã cười đáp Phạm Y Diệp vẫn đang ngủ Tôi nấu ít cành mang cho anh Đại Quân Còn Trương Khai à Cậu ấy cũng không được trầm mắt cả đêm Nên tôi bảo cậu ấy ra xe ngủ một lát rồi Đỡ để lát nữa lái xe trên đường về lại ngủ gật Lúc này Tăng Nam Nam bước đến trước giường bệnh của Đại Quân Cô ấy hỏi Hiện giờ anh cảm thấy thế nào Đại Quân cười hề hề, em còn không biết anh đấy à? Nghỉ mấy ngày là không sao rồi. Tằng Nam Nam nghe vậy nhíu mày hỏi, lần này thật sự rất nguy hiểm, anh đừng không để tâm đến bản thân mình như thế nữa. Viên Mục dã thấy khi Tằng Nam Nam nói chuyện với Đại Quân, song mặt vẫn luôn căng cứng, đôi môi hơi mỏng không hề có nụ cười. Thật ra cậu đã nhận ra quan hệ của Tằng Nam Nam và Trường Đại Quân không tầm thường, nhưng lại không giống như là quan hệ nam nữ bình thường. Trên thực tế, nếu là trước kia. Viên Mộc Giã thật sự chẳng có chút lòng tò mò nào với những chuyện như vậy, nhưng do một khoảng thời gian ở chung, cậu đã dần dần hòa nhập vào tập thể số 54 này, cho nên tất nhiên cậu cũng muốn biết nhiều hơn về chuyện của bọn họ. Lúc chuẩn bị đi, Viên Mộc Giã thấy Trường Khai có vẻ chưa tỉnh ngủ, nên không yên tâm để một mình cậu ta lái xe về. Vì thế cậu bảo cậu ta để xe lại bệnh viện, còn mình lái xe đưa cậu ta về. Trên đường trở về, Viên Mộc Giã thử hỏi Trường Khai: Tôi thấy quan hệ của Nam Nam và anh Đại Quân rất tốt. Ngay cả ngày thường lúc làm nhiệm vụ cũng ở cạnh nhau. Bọn họ quen biết rất lâu rồi à? Trường Khai lắc đầu đáp. Đó là do anh không biết hai người họ đã từng cùng nhau trải qua chuyện gì. Viên Mộc Giã thấy quả nhiên có chuyện hay. Cậu cố tình nhìn Trường Khai bằng vẻ mặt tò mò. Cậu không hề nói lời nào mà chờ tự cậu ta chủ động tiếp tục đề tài này. Đương nhiên là cách miệng của Trường Khai sẽ không làm Viên Mộc Giã thất vọng. Vì thế cậu mới biết một ít chuyện cũ của Trường Đại Quần và Tàng Nam Nam qua lời kể của l Điều khiến viên mục dã không ngờ tới là Tăng Nam Nam cũng có xuất thân là trẻ mồ côi Chẳng qua số phận của Tăng Nam Nam Còn bi thảm hơn viên mục dã Chẳng những không thân không thích Từ nhỏ cô ấy còn bị một tổ chức bí mật Rất có thế lực của nước ngoài bồi dưỡng Trở thành gián điệp truyền làm những hành động ám sát Ăn trộm bí mật cho tổ chức Tăng Nam Nam và Trường Đại Quần Gặp nhau trong một lần rất tình cờ Lúc ấy số 54 đang điều tra Một vụ án ở nước ngoài Còn Tăng Nam Nam bị đuổi giết khổ sở vì một lòng muốn thoát khỏi tổ chức bí mật. Hai người vốn không nên có bất cứ giao thoa gì, lại ngoài ý muốn gặp nhau. Đại quần vừa thấy mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ, đuổi giết một cô nhóc còm nhom. Hơn nữa cô nhóc này hình như còn là người Trung Quốc. Thế là anh ta trao dâng lòng đồng tình, ra tay cứu cô nhóc này. Phải nói lần đó cũng khá mạo hiểm, mặc dù là trương đại quân nhất thời mềm lòng cứu tàng Nam Nam, nhưng vì vậy mà khiến cho hai người bọn họ cùng bị tổ chức bí ẩn kỳ đuổi giết. Mà điều làm cho Trương Đại Quân thấy bất ngờ là đừng thấy tằng Nam Nam mang dáng vẻ như trẻ vị thành niên, nhưng cô ấy giết người lại chẳng hề nương tay hơn một tẹo nào so với người đàn ông là anh ta. Cuối cùng, hai người liều chết leo lên thuyền đánh cá nhập cư trái phép về nước, lúc này mới xem nhiều bình yên về tới trong nước. Mà sau khi trải qua một loạt thử nghiệm của đoàn phong, tằng Nam Nam chính thức được giữ lại số 54, đồng thời số 54 cũng dàn xếp một thân phận hoàn toàn mới cho cô ấy Để có thể ở lại trong nước một cách hợp pháp Lần hành động đó là một mình Trương Đại Quân ra ngoài chấp hành Cho nên không ai biết Rốt cuộc hai người bọn họ đã trải qua chắc trở như thế nào Mới trốn về nước được Tuy nhiên vết thương trên người hai người bọn họ Đã đủ nói lên tất cả Hơn nữa, đừng thấy tàng nam nam chồng thì yếu ớt Nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ Đều do cô ấy chăm lo cho Đại Quân Không vì cái gì khác Chỉ bởi vì từ sau khi vợ Đại Quân là Tống Lan xảy ra chuyện Anh ta bỗng có bệnh sợ máu Viền Mộc Dã hơi giật mình. Anh Đại Quân sợ máu, không thể nào. Trường Khải hơi bất đắc dĩ nói. Lúc chị Tống Lan nhảy lầu, anh Đại Quân là người chạy xuống dưới lầu trước tiên. Nhà bọn họ ở tầng 12. Con người nhảy từ độ cao đó xuống sẽ trở thành dáng vẻ gì thì không cần nghĩ cũng biết. Hôm đó chị Tống Lan lại mặc một bộ quần áo nhạt màu thêm việc máu chảy đầy đất. Từ đó về sau, anh Đại Quân sinh ra chướng ngại tâm lý vô cùng nghiêm trọng vừa thấy máu là sẽ không chịu nổi. anh ấy lại ngại nói thằng tật xấu này với chúng tôi. Cho nên khi Tăng Nam Nam ra ngoài làm nhiệm vụ luôn đi theo anh ấy. Bởi vì xét về giết người, trừ đội trưởng đoàn ra trong số 54 không có ai ra tay ác hơn cô ấy. Trước đây viên mục giã đã từng thấy Tăng Nam Nam ra tay biết cô gái nhỏ này tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng không ngờ cô ấy chẳng bao nhiêu tuổi mà lại có hoàn cảnh và quá khứ phức tạm như vậy. Sau khi đưa trường khai về số 54, viên mục giã lại nhanh chóng đến siêu thị mua một số nguyên liệu nấu ăn Lúc này mới vội vàng chạy về nhà của Diệp Dĩ Nguy. Ban đầu cậu còn lo lắng không biết Diệp Dĩ Nguy có bị đói mà tỉnh dậy không. Kết quả cậu trở về thì thấy người ta vẫn còn ngủ ở trên giường. Viên mục giã thử nhiệt độ trên chán Diệp Dĩ Nguy. May mà nhiệt độ của anh ta không cao lắm. Điều này chứng tỏ vết thương không có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Cậu vội nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng ngủ. Vào bếp bắt đầu chuẩn bị ninh cháo cho người bệnh. Chờ đến khi viên mục giã ninh cháo xong, phòng ngủ cũng có tiếng động. Viên Mộc Dã bưng bát cháo từ trong phòng bếp ra và nói: "Anh dậy rồi à? Vừa đúng lúc có thể ăn cháo." Diệp Dĩ Ngụy hơi suy yếu, anh ta liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. "Tôi đã ngủ lâu thế rồi cơ à? Cậu không cần phải ở bên cạnh tôi mãi đâu. Tôi đâu phải trẻ con." Viên Mộc Dã đặt bát cháo trước mặt Diệp Dĩ Ngụy. "Đúng vậy, anh không phải trẻ con, nhưng anh là người bệnh, lúc này phải ngoan ngoãn nghe lời, như vậy vết thương mới khỏi nhanh được. Nào, ăn đi." Diệp dĩ nguy liếc nhìn bát cháo trước mặt bĩu môi nói Cậu chắc chắn đây là cháo hả Viên mục giã vội vàng gật đầu sau đó nói bằng vẻ mặt nghiêm túc Đương nhiên chắc chắn tôi học từ đầu bếp lưu ở nhà ăn của chúng tôi đấy Chú ấy nói người mất máu nhiều ăn cái này là bổ khí nhất Anh đừng thấy nó trông như tương bần nhưng bên trong có máu vịt, thịt cá chuối, thịt nạc tóm lại tất cả đều là đồ bổ Viên mục giã đẩy bát cháo ra rồi nói với vẻ mặt do dự Tôi có thể không ăn không viên mộc giã đẩy bát cháo về lại trước mặt anh ta anh nếm thử một miếng xem thật sự không khó ăn đâu thật ra có ngon hay không thì bản thân viên mộc giã cũng không nói chắc được dù sao cậu cũng chẳng muốn ăn một miếng nào cuối cùng diệp dĩ nguy cố ăn hết một bát dưới nửa sữa ép buộc nửa đe dọa của cậu sau đó dù nói thế nào anh ta cũng không ăn bát thứ hai nữa mấy ngày sau đó viên mộc giã vẫn chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà của diệp dĩ nguy trên thực tế Ngày hôm sau, Diệp Dĩ Nguy đã đến cục đi làm lại, nhưng viên mục giã suy xét đến vết thương trên cánh tay của anh ta, cho nên vẫn lãnh trách nhiệm đón đưa anh ta đi làm và tan sở, cùng với một ngày ba bữa cơm. Về phía đại quân, vì tình hình anh ta nghiêm trọng hơn một chút, nên dù sức khỏe anh ta có tốt, nhưng không nằm 10 ngày nửa tháng cũng đừng hòng ra viện. Mấy ngày này, thừa dịp đón đưa Diệp Dĩ Nguy, viên mục giã muốn nhờ tử lệ điều tra giúp cậu xem, ngày 25 tháng 7 của 3 năm trước, Hoặc là trong vòng nửa tháng trước ngày 25 tháng 7, ở thủ đô có xảy ra vụ án gì đặc biệt không? Dù sao cũng là chuyện từ 3 năm trước, mặc dù từ lệ đồng ý kiểm tra giúp cậu, nhưng lại nói mình cần một ít thời gian. Viện mộc giã biết chuyện này không gấp được, và lại cũng đã đợi 3 năm rồi, cần gì nóng lòng vài ngày này chứ? Hơn nữa, trước khi điều tra được bất cứ tin gì có tính thực tế, viện mộc giã cũng không định nói việc này cho trường đại quân biết, miễn để anh ta sốt ruột nóng này theo. Chiều hôm nay, viên mục giã vừa mới lái xe của Diệp Diễn Nguy đến cửa đơn vị, thì đã thấy tử lệ đi về phía mình từ rất xa. Lúc đầu viên mục giã còn tưởng rằng chuyện mình nhờ anh ta có manh mối. Kết quả cậu vừa mới xuống xe đã nghe tử lệ nói, xứ giả nhà trời lại bắt đầu hành động. Nghe vậy trong lòng viên mục giã trùng xuống, bao giờ thế? Tử lệ thở dài đáp, buổi sáng hôm nay có người báo cảnh sát nói gần đường thanh niên có một người phụ nữ điên chạy lung tung khắp nơi. 110 cử người đến tìm được bà ta rồi đưa đến bệnh viện kiểm tra. Hóa ra người phụ nữ này bị bệnh dại. Viên mục giã càng nghe càng chẳng hiểu gì. Cậu hỏi, việc này có liên quan gì tới sứ giả nhà chơi? Tử lệ đáp. Lúc ban đầu, chuyện này cũng không khiến cảnh sát chú ý. Sau khi đưa người phụ nữ đó đến bệnh viện cách ly, họ bắt đầu nghĩ cách liên hệ với người nhà của bà ta. Rất nhanh, chỉ cục đồn công an đã gửi tin sang, nói người phụ nữ này tên Lý Kha, một tuần trước người nhà đã báo mất tích Nhưng hiện giờ Lý Kha bị bệnh thành ra như vậy Nên cơ bản bà ta không thể nói rõ được Trước khi phát bệnh mình đã đến chỗ nào Kết quả vừa rồi an ninh mạng của cục Đã chặn được một đoạn video trên mạng Trong video giữ giả nhà trời đang trích vaccine phòng bệnh dạy cho Lý Khả Bị bịt kín hai mắt Còn nói nếu Lý Kha thật sự bị nhiễm bệnh dạy Thì đó cũng là do bà ta tự làm tự chịu Về mục giả hỏi Lý Kha làm nghề gì Từ lệ nhớ lại rồi nói Bà ta làm giám đốc kinh doanh của một công ty công nghệ sinh học trong thành phố, chịu trách nhiệm chính trong việc bán vaccine phòng bệnh dạy, viêm não Nhật Bản, vaccine kết hợp 3 trong 1. Viên mục dã trầm giọng hỏi, trừ những thứ đó ra thì sao? gần đây bà ta có dính dáng vào vụ bê bối nào không? Từ lệ lắc đầu, vẫn còn đang điều tra, trong mắt chưa có tin tức ở mặt này. Viên mục dã nói với sắc mặt âm u, anh bảo tổ điều tra ưu tiên kiểm tra thử những vaccine phòng bệnh mà Lý Kha bán có từng xảy ra vấn đề gì không? Nếu sứ giả nhà trời lại ra tay lần nữa, chứng tỏ chắc chắn Lý Kha có vấn đề. Sau khi chia tay với từ lệ, viên Mộc Dã xách hộp cơm đến văn phòng của Diệp Dĩ Huy. Vài lần trước cậu tới đưa cơm, Diệp Dĩ Huy đều làm việc ở trong phòng pháp y, mặc dù bình thường khi bọn họ bận rộn thì đều ăn cơm ở căn phòng cách phòng giải phẫu một lớp kính, nhưng điều này vẫn vô cùng kích thích thần kinh của Viện Mộc Dã. Vì thế dưới sự đề nghị mạnh mẽ của cậu, Diệp Dĩ Huy đành phải chuyển sang ăn ở văn phòng. Viên mục dã đến cửa văn phòng của Diệp Dĩ Nguy, nhẹ nhàng gõ vài cái. Đang cúi đầu đọc tài liệu, Diệp Dĩ Nguy nghe thi tiếng bèn ngẩng đầu lên, anh ta thấy là viên mục giã tới bền cười nói: "Thật ra tôi ăn ở căng tin cũng được mà, chửa nào cũng bắt cậu chạy một chuyến tới đây thì phiền quá." Viên mục giã vừa nói vừa đặt hộp giữ ấm lên bàn, sau đó mở từng tầng một bày ra trước mặt Diệp Dĩ Nguy. "Phiền cái gì chứ, vốn chửa nào tôi cũng phải đưa cơm đến bệnh viện cho anh đại quân mà, đội trưởng đoàn của chúng tôi nói rồi." Bảo tôi cần phải chăm sóc kỹ cho anh hơn nữa tôi còn không biết nhà ăn trong cục đấy hả canh thì toàn canh suông chẳng có tí dinh dưỡng gì sao có thể so sánh với cơm dành cho bệnh nhân và đầu bếp lưu của chúng tôi nấu chứ bên cạnh đó cánh tay của pháp y Diệp rất quý giá cần phải chăm sóc kỹ mới được cũng không phải viên mụcrã nói lung tùng phần cơm dành cho bệnh nhân này do đầu bếp lưu của số 54 bọn họ cố ý nấu cho đại quần và diệp dĩ nguy nó có hai ưu điểm lớn là ngon lành và đầy đủ dinh dưỡng Viện Mục Giã biết Diệp Dĩ Nguy là người kén ăn. Mặc dù lúc trước anh ta cũng miễn cưỡng ăn những phần cơm dinh dưỡng do cậu nấu, nhưng đó hoàn toàn là nề tình cảm giữa hai người họ. Nếu không, chắc chắn anh ta sẽ không ăn một miếng nào. Nhưng đầu bếp lưu của số 54 thì khác. Nghe đồn thời trẻ, ông ấy đã từng làm bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng ở Quảng Châu, thành thạo các món Quảng Đông, Sơn Đông, Chiết Giang, Phúc Kiến, vân vân. Có điều tại sao cuối cùng ông ấy lại đến nỗi phải làm đầu bếp cho số 54? Đó là một bí ẩn khó hiểu. Viên mục giả nhìn biểu cảm của Diệp Dĩ Nguy lúc này là biết cơm cho bệnh nhân của đầu bếp Lưu nấu thật sự rất ngon, chỉ tiếc bây giờ cậu không còn lộc ăn nữa, chỉ có thể ăn loại cành dinh dưỡng mà nghĩ đến đã thấy kinh kia thôi. Viên mục giả thấy Diệp Dĩ Nguy đã ăn gần xong nên muốn anh ta cố vấn cho mình một ít thông tin về bệnh dãi. "Đúng rồi, tôi hỏi anh một chuyện nhé." Diệp Dĩ Nguy hài lòng lau khóe miệng bằng khăn giấy rồi đáp, "Nói đi." Viên mục giả hỏi. Thông thường, người bị nhiễm bệnh dại trong bao lâu sẽ phát tác. Diệp Dĩ Nguy suy nghĩ rồi trả lời. Khó mà nói trước được, bởi vì bệnh dại có thời kỳ ủ bệnh, ngắn nhất có thể là mấy ngày, mà dài nhất có thể đến mấy năm, chủ yếu là có liên quan đến vị trí bị virus xâm nhập. Nói như thế nào nhỉ? Chính là càng gần trung khu thần kinh, thời kỳ ủ bệnh sẽ càng ngắn. Viện Mộc Giã hỏi tiếp, chỉ cần nhiễm bệnh này là chắc chắn sẽ chết à? Diệp Dĩ Nguy gật đầu. Đương nhiên tỷ lệ tử vong là 100%. Cậu nghĩ thế nào mà hỏi về bệnh này? Không phải là đồng nghiệp nào của cậu bị lây nhiễm đi chứ? Viên Mộc Dã bật cười. Đồng nghiệp của tôi sao lại đắc tội anh thế? Cả đám bọn họ tinh danh như khỉ. Sao có thể bị chó dại cắn chứ? Diệp Dĩ Nguy nghiêm mặt nói. ái nói với cậu là chỉ có chó mới có thể truyền bệnh dại? Tất cả động vật máu nóng đều có khả năng truyền nhiễm virus. Chẳng qua là mức độ mẫn cảm không giống nhau thôi. Trong đó động vật có vú là mẫn cảm nhất. Mèo, chó mà chúng ta thường thấy. Còn có heo, bò, dê, ngựa, thậm chí bao gồm sóc và rơi đều có thể truyền nhiễm loại virus này. Viên mục giã đưa ra một giả thuyết khá to gan. Vậy giữa người với người có lây cho nhau không? Diệp dĩ nguy mày nói. Cho tới nay, tôi tớ vẫn chưa nghe nói trường hợp người lây qua người. Bởi vì sau khi bị bệnh thì thông thường sẽ bị phát bệnh rất nhanh. Chưa kịp lây nhiễm cho người khác thì đã chết rồi. Tuy nhiên, cấy ghép nội tạng cũng có thể bị lây nhiễm bệnh dạy. Trên đường trở về, viên mục giã vẫn đang suy nghĩ vụ án mới mà sứ giả nhà trời gây ra. Cậu không ngờ sau khi kết thúc một vụ, đối phương đã tìm được mục tiêu mới nhanh như vậy. Lần này sẽ có mấy người chết trong tay hắn đây. Liệu có phải bọn họ đều bị trừng phạt đúng tội không? Hai ngày sau, phía tử lệ truyền tin đến, nói là Lý Kha đã phát bệnh chết. Hiện giờ giác đã được đưa đến phòng pháp y của cục, chờ làm thêm bước giải phẫu. Trước kia viên mục giã không hiểu nhiều lắm về căn bệnh này. chỉ biết là một khi phát bệnh thì thần tiền khó giữ nhưng cậu không ngờ mức độ đáng sợ của căn bệnh này lại vượt xa dự đoán của mình bởi vì lúc Lý Kha bị đưa đến bệnh viện đã phát bệnh hơn nữa đã có các triệu chứng của giai đoạn thần kinh cấp tính cũng là thời kỳ cuối của bệnh dạy cho nên bác sĩ cũng không thể biết được vì sao bà ta bị lây và thời gian lây nhiễm cụ thể mặc dù trước đó cảnh sát chặn được một đoạn video mà giữa giả nhà trời đăng lên cộng thêm việc phỏng đoán Lý Kha đã mất tích được một tuần rất có thể là bị giữ giả nhà trời nhốt ở chỗ nào đó. ắt hẳn chỗ đó là nơi bà ta bị lây bệnh dạy. Nhưng bởi vì khi Lý Kha vào viện cũng đã không thể trao đổi với người bình thường, cho nên về cơ bản không thể nào điều tra được. Sau sự việc, nhóm tử lệ điều tra được một số chuyện hình như hơi có liên quan đến Lý Kha. Hóa ra vào mấy năm trước, trên mạng đã từng phơi bày một vụ học sinh cấp 2 tiêm vaccine phòng bệnh dạy của công ty Lý Kha sản xuất ra. Vào ngày thứ 29, ngày thứ 29, Đột nhiên xuất hiện các triệu chứng như sợ nước, chán ăn, đau đầu, sốt, vân vân, Giống như các triệu chứng của bệnh dạy vậy. Cậu bé này được chẩn đoán mắc bệnh dạy sau khi đưa đến bệnh viện và chết sau 9 ngày. Vì thế người nhà của học sinh nghi ngờ là vaccine phòng bệnh dạy xảy ra vấn đề. Hơn nữa đã tố cáo lên Cục Y tế địa phương. Nhưng sau đó qua điều tra, họ lại nói là bởi vì học sinh kia bị chó hoàng cắn bị thương, rồi ngày hôm sau mới đi tiêm vaccine phòng bệnh dạy, đã qua 24 giờ vàng tốt nhất để chích ngừa. cho nên không thể xác định là vaccine phòng bệnh dạy mà cậu ấy chích ngừa xảy ra vấn đề. Sau đó, chuyện này không giải quyết được gì, cơ dân mạng đều đoán là công ty nghiên cứu và phát triển vaccine phòng bệnh đã cho người nhà của học sinh đó một khoản tiền bồi thường cực lớn, cho nên bọn họ mới không dây dừa việc này nữa. Mà hiện giờ, tổ tử lệ cũng không thể chứng minh chuyện này có liên quan trực tiếp gì đến vụ Lý Kha bị lây bệnh dạy hay không. Trong video mà sứ giả nhà trời đăng lên, Chỉ có quá trình gã trích ngừa vaccine phòng bệnh cho Lý Kha, về phần tại sao bà ta bị lây bệnh thì không biết. Đây cũng là chỗ lợi hại nhất của sứ giả nhà trời, mặc dù đã có mấy mạng người liên tiếp chết trong tay hắn, nhưng từ đầu đến cuối, hai tay hắn chưa hề dính máu. Trước khi tìm được đầu mối, vụ án của Lý Kha cũng chỉ có thể xử lý nhiều một vụ bị lây bệnh dại. Có điều cũng không phải phía Diệp Diễn Nguy khám nghiệm tử thi không phát hiện được gì ở phần cổ của Lý Kha. Anh ta phát hiện một vài vết thương nhỏ đã liền, nghi ngờ là bị động vật nhỏ nào đó chứa virus cắn bị thương. Nhưng lúc Lý Kha qua đời, miệng vết thương đã liền hẳn, cho nên Diệp Dĩ Nguy cũng không biết cụ thể là bà ta bị thứ gì cắn. Vài ngày sau, cuối cùng đồng chí Trường Đại Quân đã vinh quang xuất viện. Cánh tay của Diệp Dĩ Nguy cũng khỏi hoàn toàn. Toàn thể thành viên của số 54 cuối cùng đã trở về trạng thái làm việc bình thường. Mặc dù trên bụng Đại Quân để lại vài vết sẹo, nhưng trong mắt anh ta, Những vết xeo ấy lại càng tăng thêm vài phần hương vị đàn ông. Nếu mọi người đã quay về quý đạo, vậy những người số 54 cũng phải bắt đầu làm việc bình thường. Vì thế mà vào ngày thứ hai sau năm mới, Lão Lâm đã sắp xếp cho mọi người một công việc không quá phức tạp. Hơn nữa anh ta còn khăng khăng nói rằng đây là phúc lợi năm mới cho mọi người. Ban đầu mọi người không tin lắm. Ai cũng cảm thấy chắc chắn là tiến sĩ Lâm lại đang lừa dối bọn họ. Nhưng nghe đoàn phong giới thiệu dòng tình huống, Họ lại thấy đây đúng thật là một việc tốt có thể vừa làm vừa chơi. Thì ra mấy năm nay ở vùng núi giáp bên huyện Thường của tỉnh Lân Cận, liên tiếp xảy ra mấy vụ mất tích. Hầu hết trong số họ đều là khách du lịch tự túc. Khu vực đó núi cao rừng rậm, dãy núi trải dài theo hướng đông bắc tây nam, với tổng chiều dài hơn 100 km. Trong đó phần lớn đều là khu không có người ở và một ít khu bảo tồn thiên nhiên. Chính phủ địa phương không khuyến khích khách du lịch đi sầu vào núi, nhưng gần đây ở đâu cũng có người thích mạo hiểm. Chỗ anh càng không cho vào, lại càng có thể khởi gợi sự tò mò của một số người nào đó, cứ nhất quyết phải vào núi xem mới chịu. Bởi vì vị trí địa lý của huyện thường khá xa xôi, lại bốn bề toàn là núi, cho nên kinh tế cũng khá lạc hậu, không phát triển thông tin lắm. Chờ đến khi người thân và bạn bè của người mất tích nhận ra có thể họ đã đi lạc, thì thông thường đều đã mất tích mấy ngày rồi. Trong các sự cố khách du lịch mất tích trước đây, Huyện cũng đã cố gắng cử người lên núi tìm kiếm, nhưng kết quả cuối cùng đều không được gì. Đừng nói là tìm mấy người, ngay cả xe cũng không tìm được một chiếc nào. Vào khoảng thời gian trước, để tìm cảm hứng sáng tác, nhà văn mạng nổi tiếng Lâm Cấn đã đưa vài người bạn thân của mình đến huyện Thương, chuẩn bị lên núi săn tư liệu. Bản thân nhà văn mạng này là một người yêu vận động ngoài trời, cho nên cũng coi như là có một số kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã. Hơn nữa, trước khi xuất phát, Anh ta còn tỉ mỉ nói chuyến đi lần này cho biên tập của mình biết. Cũng là người liên lạc lúc khẩn cấp của anh ta, cô La Diệp Tử. Dựa theo kế hoạch đặt giờ từ trước, mấy người bọn họ lái xe tới huyện thường Sau đó Lâm Cấn còn báo tin bình an cho La Diệp Tử, nói với cô ấy rằng sáng ngày hôm sau mình sẽ lên núi, bởi vì tín hiệu trên núi không tốt, cho nên muộn nhất là ngày kia mới có thể liên lạc lại được. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Cấn đi ra ngoài dân tư liệu, Cho nên lúc ấy La Diệp Tử cũng không nghĩ nhiều Chỉ dặn dò anh ta phải chú ý an toàn Lúc ở chỗ hoàng giã Trở về rồi lập tức báo tin bình an cho mình Kết quả nó lại trở thành Cuộc điện thoại cuối cùng của La Diệp Tử Và Lâm Cấn Mấy ngày qua đi La Diệp Tử đến huyện thường Báo cảnh sát nói rõ việc Nhà văn Lâm Cấn và ba người bạn tốt của anh ta Lên núi rồi mất tích Mặc dù cơ quan cảnh sát địa phương rất đau đầu Nhưng họ vẫn lập tức Tổ chức nhân viên lên núi tìm người nhưng giống như hầu hết những người mất tích trước đây, bọn họ như thể biến mất trong ngọn núi rộng lớn, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Sau đó có một ít phượt thủ thâm niên đăng bài ở trên mạng nói rằng vùng núi giáp bên huyện thường rất có thể giống như Tam giác Quỷ Bermuda. Một khi có người đi vào mảnh đất thần bí đó sẽ mất tích cả người lẫn xe. Bởi vì người mất tích cuối cùng lầm cấn có thân phận đặc biệt, mà trước mắt anh ta còn đang nổi như cồn ở trên mạng, bây giờ anh ta đột ngột mất tích. Khó có thể ước tính được sự tổn thất về mọi mặt. Cho nên sau một khoảng thời gian, công ty văn hóa ký hợp đồng với anh ta vẫn thuê một đội nhân viên cứu hộ hoàng giã chuyên nghiệp lên núi tìm người. Nhưng thời gian hơn một tháng trôi qua vẫn chẳng tìm được cái khỉ gì cả. Cuối cùng là Diệp Tử mới buộc lòng phải tin rằng có lẽ trong vùng núi rộng lớn kia thật sự tồn tại lực lượng bí ẩn nào đó có thể làm những cái người đi lạc trong đó bị nhốt ở bên trong mãi mãi không ra được. Về phần vì sao bọn họ tìm được tới số 54 thì lão lâm chẳng chịu nói. Nhưng ông giặc này luôn có quan hệ rộng khắp. Hơn nữa việc này được lan truyền đến mức vô cùng kỳ diệu ở trong giới phượt thủ. Tất nhiên có thể xếp vào phạm vi điều tra của số 54. Mới đầu mọi người nghe đoàn phong nói xong đều hơi thất vọng. Trường khai nói với giọng tức tối. Đi vào núi sâu rừng già mà cũng coi là phúc lợi à? Học cách ăn run chắc. Đoàn phong gõ đầu cậu ta bằng tệp hồ sơ trong tay. Gấp cái gì hả Không phải tôi còn chưa nói hết à? Hóa ra đêm qua hai người Đoàn Phong và Tiến sĩ Lâm đã nghiên cứu thử, họ đều cảm thấy nếu bọn họ cũng giống chỏng chơ lên núi tìm người như những người khác, chắc chắn sẽ không tìm được. Suy cho cùng, những người cứu hộ kia cũng không phải đổ bỏ, nếu chỉ là khách du lịch lạc đường bình thường, cho dù lúc ấy không tìm thấy, những sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện xác của người gặp nạn. Nhưng mà trên hồ sơ lại nói, trong mấy năm nay Họ không tìm được một ai trong những khách du lịch lần lượt bị mất tích. Điều này thì hơi khác thường, mặc dù nơi đó vẫn có tiếng xấu là bếp mù đà của huyện thường, nhưng không phải mấy năm nay không có phở thủ khác đến, hơn nữa cũng không phải người nào đi cũng sẽ bị mất tích. Những người đã đến đó và còn an toàn trở về đều nói, vùng núi của huyện thường cũng không đáng sợ như lời đồn. Càng chưa từng có ai phát hiện xác chết của những người bị mất tích trước kia, cho nên đoàn phong và tiến sĩ Lâm mới quyết định Lần này sẽ đến huyện thường với thân phận phượt thủ, đi lại theo tuyến đường trước đó của Lâm Cần. Đại quân nghi ngờ nói, lại là phượt thủ mất tích, không giống tình huống của huyện địa bảo đấy chứ. Trường Khải tức giận nói, cầm cái miệng quả đen của anh lại, em không muốn gặp lại xác sống như thế lần nữa đâu. Đoàn phòng cũng lắc đầu, không nguy hiểm như vậy, tôi nghe nói vùng núi huyện thường có nhiều homestay, mọi người cứ coi như đi chơi một chuyến. Có điều lần này, bề ngoài chúng ta phải tách riêng, chia nhau ra làm việc. Hoặc nhiễm cảm thấy khó hiểu. Nghĩa là sao? Đoàn phòng nói, nếu đội của chúng ta cùng nhau lên núi, trông thế nào cũng giống như một đội cứu hộ đi lên núi để tìm người. Nếu muốn giả làm phượt thủ, diễn trò phải diễn trò trọn vẹn. Cho nên mọi người phải cải trang làm khách du lịch bình thường. Trước đây cũng chưa từng quen biết nhau. Mọi người vừa nghe vậy, tinh thần đều lập tức tỉnh táo và cảm thấy lần hành động này bắt đầu hơi thú vị rồi. Sau đó vẫn do đoàn phòng chia tổ cho mọi người, chỉ có điều tất cả mọi người đều không ngờ là đoàn phong lại phần viền mộc dã và tăng nam nam vào một tổ hơn nữa còn muốn bọn họ đóng giả làm tình nhân viền mộc dã lấy làm lạ hỏi tại sao là tôi và nam nam đóng giả tình nhân không phải là cô ấy và anh đại quân sao đoàn phong cười cậu nhìn hai người bọn họ đứng cùng nhau có giống tình nhân không lúc này hoang nhiễm cũng nhíu mày nói làm gì mà cứ bắt buộc phải đóng giả tình nhân chứ đoàn phong hừ khẽ Vậy cậu nói xem, nếu chúng ta muốn đóng giả làm khách du lịch, Nam Nam nên có thân phận gì? Giả làm cha con với đại quân hay là chị em với cậu hả? Trường khai bây giờ bị xem nhẹ lên tiếng. Thế tại sao không thể là tôi đóng giả tình nhân với Nam Nam? Đoàn phòng lại kiên nhẫn giải đáp. Chúng ta phải chia từng nhóm lên núi. Kế hoạch của tôi và Lão Lâm là để tổ của hai người viên và tàng Nam Nam đi trước, rồi đến tổ hai anh em họ là cậu và tiểu nhiễm theo sát phía sau. Cuối cùng, Mới là tổ hai phật thủ gồm tôi và đại quân. Số 54 chúng ta chỉ có mình nam nam là nữ. Tôi không yên tâm để cô ấy đến trước với cậu. Tính cách của Viên vẫn ổn hơn. Trường Khải biểu môi lầm bẩm Được, được, được. Tổ hai anh em thì tổ hai anh em. Viên Mộc Giã nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy chỉ có thể sắp xếp như vậy. Bởi vì nếu muốn đóng giả khách du lịch, làm tình nhân là cặp đôi thường thấy nhất. Nếu không đúng thật, Thì không biết nên để cô nhóc tầng nam nam này Sấm vai gì mới có thể không vây chú ý Đoàn phong thấy về mặt trường khai Không tình nguyện Nên cố tình chiều cậu ta Nếu cậu thích đóng vai tình nhân như vậy Hay là cậu chọn một trong hai người Hoắc nhiễm hoặc đại quân đi Hoắc nhiễm và đại quân nghe xong Đều đồng thanh mắng trường khai Xéo qua một bên đi Trước khi xuất phát Viên mục giã báo với Diệp Diễn Nguy Vũ em nuôi chó tạm thời là anh ta lại phải lên đài rồi Về phần phía tử lệ Anh ta vẫn đang bận rộn điều tra vụ án của Lý Kha, bởi vì trong lòng mọi người đều hiểu, cái chết của Lý Kha chỉ là mở đầu mà thôi. Huyện thường nằm ở một vùng núi cách thủ đô hơn 500 cây số, bốn bề là núi, có thể nói là một huyện nhỏ có phong cảnh tuyệt đẹp. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, nơi đó đã từng có một mỏ than lớn thuộc sở hữu nhà nước. Sau này vào cuối thời kỳ thập niên 90, tài nguyên than đá trong núi cạn kiệt, cuối cùng mỏ than chỉ có thể phá sản và giải thể. Những năm tháng ấy, có một thuật ngữ rất phổ biến gọi là mất việc rồi lại tìm việc. Năm đó hầu hết dân cư của huyện Thường đều là công nhân mỏ than. Mất việc rồi, chỉ có thể ra ngoài làm công kiếm kế sinh nhài. Vào mấy năm sau đó, huyện Thường hầu như không nhìn thấy người trẻ tuổi nào. Tình trạng này kéo dài cho đến năm 2010 mới có sự thay đổi. Nhiều người trẻ tuổi đã trở về và mở homestay du lịch rất phổ biến lúc bấy giờ, nhờ thế mới thúc đẩy nền kinh tế của huyện Thường đi lên lần nữa. Viên Mục Giã vừa lái xe, vừa nghe Tăng Nam Nam ngồi ở ghế phụ đọc giới thiệu về huyện thường mà cô ấy tìm được trên mạng. Tổ hai người giả làm tình nhân của họ lái xe đi trước, tổ hai anh em và tổ hai vượt thủ theo sát phía sau. Trong số những người ở số 54, Tăng Nam Nam và Viên Mục dã giao lưu ít nhất. Hiện giờ đột ngột bảo hai người họ đóng giả tình nhân, Viên Mục dã thật sự thấy hơi gỏ bó. Từ sau khi xuất phát, hai người họ chẳng nói với nhau câu nào, cuối cùng Viên Mục dã đành gắng bắt chuyện. Nếu không, cô thử tìm thông tin về huyện thương trên mạng đi. Lúc này, tằng nam nam mới lấy điện thoại di động ra, tùy tiện bấm mở mấy trang web, sau đó đọc một cách vô cảm như đọc sách. Viện mục dã cười hơi bất đắc dĩ. Trước kia lúc cô ở cùng tổ với anh đại quân cũng yên tĩnh như vậy sao? tằng nam nam liếc sang viện mục dã rồi đáp. Anh đại quân nói khá nhiều. Viện mục dã thấy hơi nhức đầu, trạng thái của hai người họ bây giờ có chỗ nào giống tình nhân đâu. Nhưng bản thân cậu lại ngại nói với tằng nam nam rằng. có phải chúng ta nên thể hiện thân thiết hơn không? May mắn là nhóm nguy chat của số 54 vang lên liên hồi, tầng Nam Nam tiện tay bấm mở lên, giọng của Trường Khai và Đại Quân quang quát chuyển ra. Đại Quân Ê Viên, nhiệt tình với Nam Nam nhà tôi một chút, hiện giờ hai đứa đang là tình nhân đấy. Trường Khai Đại Quân, anh đừng có nói ngược, phải nói là Nam Nam nhiệt tình với Viên của chúng ta một chút mới đúng. Đại Quân Tổ anh em các cậu đến đâu rồi? Gửi vị trí cho anh, anh sợ đội trưởng đoàn không giữ nổi mà chạy vượt mặt các cậu mất. Trương Khai, xỉ, sì, nghĩ sao chứ? Tiểu nhâm lái nhanh lên. Tăng Nam Nam, 3 chấm. Hơn 3 giờ chiều, tổ tình nhân viên mục Dã và Tăng Nam Nam lái xe đến huyện thường đầu tiên. Từ rất xa, hai người đã nhìn thấy ven đường dựng một biển quảng cáo lớn. Bên trên viết dòng chữ trói lọi. Chào mừng đến với thị trấn tình yêu. Cậu và Tăng Nam Nam nhìn thấy đám bóng bóng màu hồng phấn trên biển quảng cáo mà đều không kìm được khẽ nhíu mày. Tiếp theo, Tăng Nam Nam chụp ảnh gửi về nhóm nh khiến đại quần và trường khai cười như điên. Đừng thấy ngày thường tàng nam nam không nói không cười, đến lúc mấu chốt, tuyệt đối là nói câu nào chết người câu đó. Cô ấy cầm điện thoại lên, lạnh giọng nói. Tổ của tôi và anh Viên hình như là đôi có vẻ bình thường nhất, không biết tổ the thế và ngu ngốc, với cao kiều và béo ụp các anh, tới thị trấn tình yêu làm cái gì đây? Cô ấy vừa nói ra lời này, trong nhóm lập tức trở nên yên tĩnh. Viên mục giả ở cạnh nén cười, nói. Cô nói nhiều vậy, có lẽ hoắc nhiễm về trường khai phải đánh nhau đấy. tằng Nam Nam nhướng mày hỏi, Tại sao? Viên mục giã khẽ cười xấu xa. Bọn họ phải tranh nhau xem ai là thế thế, ai là ngu ngốc mà. nghe vậy, tằng Nam Nam nở nụ cười nhẹ hiếm thấy, rồi lại chợt khôi phục biểu cảm thường ngày. Viên mục giã thấy thế bền cười nói, Cô cười rất đẹp, bình thường nên cười nhiều lên mới đúng. tằng Nam Nam đáp hơi lạnh nhạt, Tôi không có nhiều chuyện để cảm thấy buồn cười. Viên mục giã khẽ than Bản thân cô thấy thoải mái là tốt rồi. Dù sao đời người ngắn ngủi vài chục năm có thể sống theo ý mình cũng là chuyện may mắn. Dường như Tằng nam nam cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Cô ấy từ từ xoay mặt ra ngoài cửa sổ xe. Viên mục giã cũng biết người như Tằng nam nam chắc rất khó mở rộng lòng mình với ai. Cậu nói như vậy cũng không muốn làm anh cả thấu hiểu nỗi lòng gì đó. Cậu chỉ muốn giảm bớt cảm giác khoảng cách giữa hai người mà thôi. Dựa theo tuyến đường lên núi của nhóm lâm cấn do La Diệp Tử cấp Ban đầu đoàn người bọn họ nghỉ ngơi và trình đốn một đêm ở huyện thương, rồi mới đi lên núi. Nhưng nhóm viên mục dã hoàn toàn không cần thiết phải làm thế, cho nên cậu lái xe chở tăng nam nam lên thẳng trên núi. Sau khi lên núi không bao lâu, đường nhựa đã được thay thế bằng một con đường đất miễn cưỡng có thể lái hai xe song song. Con đường đất này gập gành và quanh co, hai bên đường đều là rừng cây rậm rạp. Tập 20 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.